Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 263, giáo chủ nói bí ẩn. Thần vân thượng nhân. Thông Thiên giáo chủ nhắc tới vị cường giả kia, cũng là không khỏi hiện lên một ít vẻ kính nể. Chính là Tiên Thiên thần ma bên trong một vị cường giả. Công phu thâm hậu tạo hóa. Mây sờ đã kém nửa bước liền đổ đệ đến tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh khai thiên cảnh. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng nhắc tới hai câu. Thông thiên giáo chủ thật muốn biết đinh nhạc nghi hoặc Nói tiếp, Đại La Kim Tiên ở tam giới bên trong có thể đã xem như là một cái đỉnh cao. Nhưng Đại La cảnh giới chỉ có điều vừa là tránh thoát thiên địa công xiềng, nhảy ra vận mệnh trường hà thôi. Ở đại đảo trên đường cũng bất quá bước xa mang tính then chốt một bước. Khoảng cách chân chính đại đảo đỉnh còn kém rất nhiều rất nhiều Hốn độn thế giới vô biên vô hạn Cũng không ai biết lớn bao nhiêu Có chút sinh linh mạnh mẽ vừa xuất thế chính là đại la cảnh giới Thần thông hoàng đại Hoành hành một phương Càng có một ít thủ trưởng hồng mông đại đảo xuất thế Trời sinh đảo thể tuyệt thế đảo tôn Sơ tay nhấc chân khai thiên tích địa đều là dễ như ăn cháo Thông thiên giáo chủ nói tới chỗ này Cũng có chút tâm thần trì hướng về Lời nói đều là khinh chậm lại Bước vào đại la cảnh giới bước đi này Coi như là thần thông cảnh giới Từng chiêu từng thức đều là thần thông tự thành Nắm giữ lớn lao uy lực Giáo chủ nói rằng Những kia ngày xưa tử tiêu cung bên trong khách Bây giờ hầu như đều là cảnh giới cỡ này Chỉ là có mọc da ngắn thôi Thần thông cảnh Đinh nhạc trong lòng hiểu rõ Đây là nói những đại thần thông giả đó đều là thuộc về thần thông cảnh Mới vào đại la cũng coi như Nhưng ý kiếm đảo nhân như vậy cũng coi như hiển nhiên bên trong cũng có thiên kém khác biệt Mặt sau chính là hốn nguyên cảnh Cũng chính là biên đảo lão tổ nói tới khai thiên cảnh giới Thần thông thiên thành Đảo quả không chút tì vết Sơ tay nhấc chân đều nắm giữ minh mông như là biển sức mạnh to lớn Khai thiên tích địa không lại thoải giới Sức chiến đấu so với thần thông cảnh không thể đồng nhất ngữ Người bây giờ cũng coi như mới vào này cảnh Giáo chủ nói tiếp Nhìn đinh nhạt trong lòng có chút tự kiêu Cái này để tử quả thật không tệ Đương nhiên Vi sư cũng coi như này cảnh giới bên trong Có thể xưng là hốn nguyên hậu kỳ Còn lại mấy vị thánh nhân cũng là như thế Cái kia thần vân thượng nhân Nhưng là đến đỉnh cao cảnh giới Nói tới chỗ này thông thiên giáo chủ lại không nhịn được nói ra một câu thần vân thượng nhân Sau lần đó Thông thiên giáo chủ dừng một chút, chậm rãi nói rằng sau lần đó chính là tạo hóa chi cảnh. Tạo hóa chi cảnh, đinh nhạc trong lòng một trận, nghĩ đến dương mi đại tiên cùng cái kia thu thần vẫn lạc nơi thì nghe thấy. Bỗng dưng tạo vật, cái kia thu thần chỉ lưu lại một ít ý chí liền có thể phát sinh như vậy để đinh nhạc cỡ tử nhất sinh uy năng. Ở ngày xưa đinh nhạt trong mắt là như vậy không thể tưởng tượng nổi Chỉ có đến táo hóa chi cảnh Khai thiên tích địa sở tạo nên thiên địa mới là chân thực tồn tại Không phải vậy liền dường như cái kia vô cực lão tổ Sở mở ra một thế giới bất quá tư huyến Không có đảo tắc Thiên địa bất ổn Không chịu nổi tôi luyện Giáo chủ rất có cảm khái nói Chỉ là vi sư cũng không có đạt đến cảnh giới này Cũng là mơ mơ hồ hồ Nhìn không rõ Từ cổ trí kim Khai thiên đến nay Hồng hoang thiên địa bên trong có thể đi đến một bước này cũng bất quá một tay mà thôi Lão sư tạo hóa sau khi đây Đinh nhạc thấy thông thiên giáo chủ có chút trầm mặt Không khỏi mở miệng hỏi Tạo hóa sau khi Tạo hóa sau khi là chân đảo Chi Cảnh Lại sau khi là đại đảo Chi Cảnh Đại đảo Chi Cảnh đắt là hốn đồn chí tôn Cả thế gian vô địch Thông thiên giáo chủ nhanh chóng nói một lần Vi sư cũng không rõ chân đảo Chi Cảnh cùng đại đảo Chi Cảnh là cái gì Chỉ có điều nghe đảo tổ giảng quá mà thôi Thông thiên giáo chủ có chút tự diếu Ngạo nghễ như hắn Thân cư hồng hoang thiên địa Cao cao tài thượng Xưng thánh lập giáo Nhưng cũng bất quá là hỗn độn bên trong thế giới Một vị không đáng chú ý tồn tại thôi Mà đinh nhạc Sơ khắc này cũng là tâm thần chỉ hướng về Cái gì là chân đạo chi cảnh Nói vậy chính là hồng quân đạo tổ Cũng khả năng không có chạm tới cảnh giới này Nhìn thông thiên giáo chủ do dự Đinh Nhạc không biết mình có hay không một ngày có thể đi tới bước đi kia Biết những này ngươi cũng không phải nghĩ nhiều Từng bước từng bước đi vững chắc đảo cơ Cuối cùng sẽ có một ngày Định có thể nhìn thấy chân đảo Thông thiên giáo chủ xem Đinh Nhạc tâm thần hoảng hốt thần thái Mở miệng nói rằng để Đinh Nhạc giật mình tỉnh lại Vâng, lão sư Đinh Nhạc nói Hồng Hoang Thiên Địa bây giờ bất quá họa địa vi lao mà thôi Ẩm tích trong hốn đồn Nhưng cũng là trong hốn đồn phúc địa Tu sĩ khó cầu người an tâm tu đạo Không muốn vọng niệm trốn hốn đồn cảnh vật Cố gắng ứng đối trận này phong thần sát kiếp Ngày sau Hồng Hoang Thiên Địa cũng chung có một ngày sẽ phá kém sống lại Chấn động hốn đồn vạn giới Đến cái kia thời gian Hy vọng ngươi còn ở Thông thiên giáo chủ nói rằng Đột nhiên nhất vung tay lên Có thể nói cùng Thông thiên giáo chủ đang nằm ở cùng Một cảnh giới đinh nhạc vẫn không có Sức phản kháng bị đưa ra Bích Du Cung Tạ lão sư giáo huấn Đinh nhạc quay về đóng chặt cửa lớn Bích Du Cung thi lễ nói Tuyệt thế đảo tôn Họ địa vi lao Đinh nhạc trong lòng còn đang chấn động Nghĩ chính mình trong miệng lão sư toát ra tin tức Cái gì là tuyệt thế đảo tôn Ngày xưa dương nghi đại tiên xưng bàn cổ đại thần chính là đại đảo tôn Tay cầm hồng mông đại đảo mà sinh Là hồng mông tử khí sao Cái kia được gọi là đại đảo chi cơ chí bảo Nghĩ tới đây Đinh nhạc lại nghĩ đến chính mình thượng thanh ngọc phủ Hiển nhiên Cái kia thanh bên trong mang tử án sáng không bình thường Để vô cực lão tổ hai mắt đều là tỏa ánh sáng Hiện nhiên có bí ẩn Chỉ là chính mình tu đảo thời gian vẫn là ngắn Biết rất ít thôi Sư đệ Lúc này Một tiếng lạnh giọng đánh gãy đinh nhạc trầm tư Đinh nhạc ngẩm đầu nhìn tới Nhưng là đa bảo đảo nhân trầm rãi đi tới Đại sư Nguyên Sư để không việc gì chứ? Đa bảo đạo nhân hỏi. Sơ khắc này Đinh tình hình hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Tuy rằng tiên thể đã khép lại vết thương, nhưng khí tức như trước nghèo oải suy sụp. Trên người đạo y cang lại nuốm máu. Nhìn qua có chút thay thảm. "Không ngài sư." Đinh Nhạc khẽ cười nói. "Vậy thì tốt." Đa bảo đạo nhân nói. Lại cùng đa bảo đảo nhân hàn huyên vài câu Đinh nhạc liền rời khỏi kim ngao đảo Hướng về bồng lai tiên đảo đi rồi Đương nhiên Đến bồng lai tiên đảo thời gian Đinh nhạc đã thay đổi một thân đảo y Khí tức cũng bình phục chút Nhìn qua hết sức bình thường Hắn không muốn để cho người nhạc lo lắng Đồng thời Đinh nhạc cũng trong lòng thức tỉnh Nhắc nhở chính mình Này đã là phong thần sát kiếp Chính mình cũng đã nhập kiếp Hết thầy đều nhanh cẩn thận một chút ngẫm lại vừa nãy hắn liều mạng như thế Muốn giết vô cực lão tổ Hiển nhiên cũng chịu sát kiếp một ít ảnh hưởng Không phải vậy sẽ không liều mạng như thế Tế luyện và năm sơn thủy đồ lục Đều bị chính mình chỉ điểm một chút bảo Đinh nhạc ngấm lại thì có chút đau lòng Cùng ngao lam mấy người nói rồi mấy câu nói. Đinh nhạc liền bế quan. Chịu một thân thương. Không cố gắng dưỡng dưỡng khôi phục lại đỉnh cao cảnh giới. Làm sao ở này sát kiếp bên trong tồn tại. Phải biết này sát kiếp cũng bất quá mới vừa vừa mới bắt đầu thôi. Trải qua trận chiến này. Đinh nhạc trong lòng có chút cảm giác nguy hiểm. Này tam giới bên trong. Tàng long hỏa hổ, cường giả ngã ra, thắng được hắn, còn có thật nhiều, không thể sơ ý bất cần. Cũng là binh nhạc đoạn này thời gian đảo hạnh tăng lên quá nhanh. Một đường hát vang tiến mạnh, từ thần thông cảnh đại cất bước vào hốn nguyên cảnh, cho tới trong ngày thường vững chắc như núi đảo tâm đều là có chút bất ổn.